Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở sự nghiệp cao độ, bọn họ đều xác định ở giai đoạn này kết hôn quá là trầm trọng, sống chung là hợp lý nhất. Vì vậy, cho dù cha mẹ đã bắt đầu có khuynh hướng thúc giục cưới, thì hai người vẫn hy vọng tạm thời duy trì tình trạng hiện tại. Cho nên chuyện ở chung cũng không cho cha mẹ hai bên biết, tránh sẽ trước phải sự xét nét cùng áp lực không cần thiết kia. Không ngờ vào buổi trưa mới ăn cơm xong, đang nhẳn nhãn nghỉ ngơi, Thì Tuấn Vy lại đột ngột nhận được một cuộc điện thoại, giống như nhận được một trái bom, khiến hai người lâm vào đại dịch luống cuống tay chân. Cái gì? Đang nói chuyện điện thoại, thì Tuấn Vy ngạc nhiên cất giọng. Ông nghe trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Ngay cả vùng cương diếm ở bên cạnh, đang lao lao ống kính máy ảnh, cũng bị phản ứng kịch liệt của cô hù giả. Bà mẹ đang trên đường tới đây ư? Đúng vậy nha, tối hôm nay, bà mẹ muốn đi uống rượu mừng con gái của bác Lý. Vận tiện đi tới chỗ của con một chuyến. Nghe nói con mới chuyển nhà. còn nói lễ ăn mừng năm mới muốn đi nước ngoài chơi với bạn bè. Không thể về nhà được. Cho nên ba mẹ mới tới thăm con trước đó. Mẹ Tuấn Vi nói qua điện thoại suy động. Mà trên trắng của Tuấn Vi xuất hiện ba phạch màu đen. Trong lòng thầm kêu là không ổn. Thật là thảm rồi. Nếu để cho ba mẹ biết rằng cô ở chung với đàn ông. Thì đại khái ngày mai sẽ ép bọn họ kết hôn đó. Cái đó... Cái đó con có chuyện đang định ra ngoài. Bà mẹ đừng tới đây nữa, ngày mai con sẽ về Cao Hùng một chuyến ạ. Cô vội vàng lấy cớ, cố gắng ngăn cản bọn họ tới. Như vậy sao? Mẹ Tuấn Vy do dự, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp mà giải quyết. Vậy thì con đem chìa khóa, giao lại cho nhân viên quản lý tòa nhà. Thông báo chút nữa chúng ta sẽ qua. Mẹ đã ngâm dưa vàng, đồ chua con thích ăn nhất, không vào bầu tủ lạnh sẽ hư mất đó. Thật là một lời đề nghị lời hại, dễ dàng phá hỏng con đường chạy trốn của cô. Trời rất là lạnh, nhưng sống lưng của cô lại đổ mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Lấy cớ thất bại, không cái biên được quyết định muốn tìm hiểu đời của cha mẹ cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đón nhận. Thôi được rồi, vậy thì để con hủy hẹn, ở nhà chờ ba mẹ tới. Cô bắt bác sĩ nghiêng mặt, quăng ánh mắt phiền toái tới vùng cương diễm đang ngồi ở bên cạnh nhìn cô. Đúng rồi, đúng rồi, như vậy là tốt nhất nha. Mẹ Tuấn vì hài lòng mà cút điện thoại. Chán nạn ngã ra ghế salon, tựa như trời sập xuống. vùng cư diễm nghi ngờ cất tiếng hỏi. Mẹ em muốn tới đây sao? Ừ, bà mẹ em muốn lên Đài Bắc uống rượu mừng của con gái của người bạn, thuận đường tới thăm em. Làm sao bây giờ? Cô than tờ liếc về hướng hắn báo cáo tình huống. Đã như vậy, em cứ nói cho bọn họ biết luôn đi. Giấy không thể nào cói được lừa. Tình hình đột nhiên như vậy, anh cho rằng cứ thuận theo tự nhiên là được. Như vậy làm sao được chứ? Cô ngồi bật dậy phản ứng vô cùng cực liệt. Bình thường chừng hai tháng, cô sẽ về năm thăm nhà một chuyến, cho nên ba mẹ rất ít khi nói sẽ muốn lên Đài Bắc thăm cô. Lần này bởi vì mới mua nhà mới, cùng với Phương Cường Diễm có đón năm mới, Lê Cơn nói muốn cùng bạn mẹ ra nước ngoài chơi. Không ngờ thầy trở về năm mà mừng năm mới được, lúc này ba mẹ mới cao hướng nghĩ ra ý tưởng tới thăm cô. Giang dấp của anh cũng không phải là xấu xí, dị dạc. Hai người thấy anh nói không chừng sẽ cũng rất là hài lòng đó. Anh tự tin xoa xoa cầm nhú mày với cô Còn có câm tình để chơi đùa Vấn đề cũng không phải là chuyện này Chẳng lẽ anh muốn bị ép cưới sao? Em nói rồi Nếu để cho bọn họ biết em sống chung với đàn ông Thì chúng ta sẽ thảm lắm Em trốn cũng không được Anh cũng đừng hòng thoát đi Hình như là sự việc cũng hơi nghiêm trọng Bọn họ tạm thời còn chưa có sự định kết hôn Nhất là loại với phương thức Bức bách bất đắc sĩ đó Vậy thì bây giờ bọn họ đang ở đâu rồi? Ý thức được tầm quan trọng của sự việc Thì ngữ điệu của anh cũng khẩn trương lên Đã lái xe đến Đài Trung rồi Cô coi mày mà trả lời Chỉ còn dư hơn 2 giờ nữa Phùng cương diễm ngẩn ra trố mắt nhìn về phía cô Vậy thì em còn chờ gì chứ Cương diễm kinh ngạc cất tiếng hỏi Đúng là không còn thời gian nữa nha Cô phản ứng kịp khuôn mặt kinh hoàng Màu màu tiêu giật chứng cố đi Gặp nạn liền thấy ăn ý Lúc này hai người đồng lòng nhất trí tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ, bắt đầu đồng lực, phân công hợp tác tiêu diệt chứng cứ ở trong các phòng. Giờ vết sinh hoạt tồn tại ở mỗi góc phòng, nào là quần áo rải rác, bàn giày đánh răng cùng với căn lông, một đống lớn đồ linh tinh phải dọn dẹp sạch sẽ, trong vòng 2 giờ ngắn ngủi của không phải là chuyện đơn giản. Trải qua 2 giờ luống cuống tay chân thì cuối cùng vùng cư ngụ cùng với Thí Tuấn Vy cũng đã làm xong. Một bước cuối cùng chính là đem tất cả đồ đạc của vùng cương diễm chất lên hai cái rương rồi bưng xuống để tạm thời ở bãi đậu xe dưới mặt đất. Thật là ngại quá, anh tạm thời chịu nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net